Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái Vĩ nhìn Phương Mộc với vẻ suy tư. Chú em, sau này muốn trở thành nhà học gia ngành tội phạm không? Phương Mộc ngẩn người. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế. Vậy sao cậu? Thái Vĩ cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi anh đã kìm nén trong lòng mấy lâu. Lại có hứng thú với những thứ này thế? Phương Mộc lẩm nét mặt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời. Tôi không biết. Họ cùng ra khỏi quán ăn. Thái vị uống đã ngà ngà say, vỗ vai Phương Mộc. "Chú em, chú đã giúp anh một việc rất lớn, muốn có phần thưởng gì cứ nói đi." Phương Mộc cười lắc đầu, "Không cần." "Không, nhất định phải cần." Thái vị thở hổn hển nói thưởng vật chất hay là viết một bức thư biểu dương cho trường cậu Hồ Anh có vẻ nghĩ ngợi lắp đầu nói Sợ rằng không cần tôi viết Phương Mộc định hỏi tại sao thì Thái Vĩ lại vỗ mạnh vào lưng cậu Mẹ no chứ Sợ không cho cậu phần thưởng thì tôi cho Sinh viên các cậu cần những gì nào Anh gãi gãi đầu Bộ dạng trông như đang vắt óc suy nghĩ vấn đề nan giả Thôi đi, thôi đi, tôi thật sự không cần đâu. Phương Mộc liên tục xua xua tay, nhìn thấy Thái Vĩ rút ví tiền ra, cậu tối sầm mặt lại. Thái Vĩ, chúng ta có được coi như là bạn bè không đấy? Thái Vĩ gật đầu quả quyết. Nếu như thực sự coi tôi là bạn, thì đừng có làm như thế nhé. Thái Vĩ đập đập vào gáy, nghĩ hồi lâu, có vẻ như đã hạ quyết tâm rút khẩu súng sắt ở thắt lưng ra lấy ra một viên đạn đưa cho Phương Mộc Anh làm gì vậy? Phương Mộc kinh ngạc hỏi Đối với những người cảnh sát chúng tôi người bạn thân nhất chính là khẩu súng của mình Anh trịnh trọng đặt viên đạn vào trong tay Phương Mộc rồi nắm chặt tới tay Phương Mộc nói Tôi không thể đưa súng cho cậu Tôi tặng cậu một viên đạn làm kỷ niệm Phương Mộc thầm nghĩ Anh à Anh không thấy là rất xui xẻo sao? Sao nghe có vẻ như là tặng cậu một hạt lạc nếm thử đi. Nhưng cậu vẫn cẩn thận đút viên đạn vào túi áo. Sau đó vẫy vẫy tay nói với Thái Vĩ, Tôi về đây, anh lái xe cẩn thận nha. Phương Mộc quay người mới đi được mấy bước, Thái Vĩ đã ô lên một tiếng. Phương Mộc quay đầu lại nhìn Thái Vĩ. Thái Vĩ nhìn cậu đầy vẻ thăm dò, nói rất trịnh trọng. Phương Mộc, cậu đã bao giờ suy nghĩ xem tương lai có làm cảnh sát không chưa? Chưa từng. Phương Mộc kiên quyết nói, sau đó bước đi luôn. Thái Vĩ cột hứng, bực bội mở cửa xe lên xe, khởi động máy và nhìn thấy năm điều cấm lệnh treo trước gương trong xe. Hầm cầu khẩn chớ có gặp phải cảnh sát an ninh. Phương Mộc không quay về ký túc xá mà đi đến trạm xe buýt cạnh cổng trường. Cậu trốn phía sau tấm biển, nhìn thấy chiếc xe Jeep của Thái vĩ đã đi xa, mấy bước lên xe buýt tuyến 315. Khi xe đi đến đường Trường Sinh, Phương Mộc liền xuống xe, đi một đoạn về phía bắc thì đến phố Diên Thọ là khu chuyên kinh doanh những đồ ma chay trong thành phố J. 20 phút sau, Phương Mộc xách một túi đen căng phồng bước lên xe buýt trở về trường học. 1 giờ đêm, trên sân thượng. Bầu trời đêm thật tuyệt, gió thổi nhẹ nhẹ mơn man như thể có người đang thì thầm tâm sự. Góc phía bắc của tầng thượng có một đống cát, trong đó trộn lẫn rất nhiều tàn giấy màu đen. Phương mộc cúi người mở chiếc túi đen lấy ra từng bó tiềm âm phủ tách ra châm m lửa tốt một ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ rực cháy trên tầng thượng giữa bầu trời đêm sân trường giữa đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch lạ thường hầu hết mọi người đều đã dạo chơi trong giấc mơ ngọt ngào hoặc cơn ác mộc kinh hoàng còn những người du ngoọ giữa đêm khuya dù là người hay ma đều không thể nhìn thấy buổi tế lễ kỳ quái trên trần thượng dãy B khu 5 Nam Phạm của trường đại học Gi, cho dù đây không phải là lần đầu tiên. Phương Mộc châm một điếu thuốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net